Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Khuyến dị cho các bạn thân mến, trên đường công tác, thắng được Út Đở, kể cho nghe diễn biến những trận đánh đối mặt với kẻ thù. Vợ sắp cưới của Út Đở bị mỹ bắn chết, lòng căm thù nỡ anh biến thành ý chí. Anh quyết bắn hạ tụi Mỹ để an ủi linh hồn vợ chưa cưới của mình. Những trận sát lá cà của bộ đội ta diễn ra trên cánh đồng nước, dù ta hết sức dũng cảm và mưu trí. Lời kể của Úc đỡ nhẹ nhàng, dí dẫm Nhưng lột tả đầy đủ các khí thế, mưu lực của du kích ta Qua đó cũng tố cáo sự tàn ác, xấu xa của bọn Mỹ Ngụy Phần trước tác giả cũng giúp người nghe hình dung rõ đời sống và sinh hoạt của bà con ta Trong ấp chiến lược, một dùng do Mỹ Ngụy dựng lên Sau đây Thanh Hảo sẽ thể hiện nội dung tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà gian Nguyễn Quang Sáng Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Chị Bảy ơi, bà Chính tới. Chị 7 là vợ anh 7 Thá, người đàn bà hơn 30 tuổi, có ba con, một trai, hai gái, và bụng đang mang thai. Nhà chị đêm nay là điểm hẹn của Sáu Ninh và bà Chính. Gia đình chị xưa nay vốn ở xóm này. Nay là xóm cuối cùng của ấp chiến lược, có hơn 40 nhà, hai bên bờ kinh. Nhà cuối cùng cách con rạch phân hai dùng một quảng vắng Xóm này ban ngày bọn giặc có thể la cà Lui tới từng nhà Nhưng đêm thì nhà nào cũng rộng cửa Đón mời du kích cán bộ trở về Và nhà nào cũng dành món ngon cho anh em Chị không có chân trong du kích Cũng không phải là cán bộ Nhưng khi các bạn cần Thì sẵn sàng nhận bất cứ việc gì Đi liên lạc, lấy tin Canh gác cho hội nghị Nuôi dấu cán bộ Chị không từ chối một việc gì Nhưng phải có một điều kiện. Người giao việc cho chị phải là người chị thích. Chị cũng nói thẳng ra như vậy. Người nào tôi thích thì việc gì tôi cũng làm. Chị nói như vậy nhưng chưa thấy chị ghét ai. Cán bộ du kích người nào chị cũng thương. Anh Bảy Thá chồng chị tánh nù khù ít nói còn chị thì lanh lợi vui chuyện. Chị xếp xòa vào đĩa Đẩy cái đĩa vào bộ phản, bảo Xạo với mấy chú ăn đi Tôi kể tiếp cho bà nghe Tụi nó làm bộ dân dẫn Mày muốn dân dẫn Thì tao cho mày dân dẫn Tôi cứ đem củi gốc cho nó bữa Mấy cái củi gốc Tôi để lỗ ngỗm ở ngoài sân Là củi tôi để dành cho tụi nó đó Hể thấy nó bước vô sân Là tôi ném cái búa ra Tôi chào Chào chú Bình Định đi dân dẫn Tôi bộn mang dạy chữa, giúp cho tôi mấy góc củi cái. Mới hồi sáng này đây chứ đâu, nó cầm cái búa, nó đứng chàng hãng, nó quơ búa bữa xuống. Búa thì lục, mà củi thì cứng. Cái búa cứ dội lên tưng tưng. Bữa được mấy búa, bị phòng ra tay, nó quảng cha. Từ sáng đến chiều, đi ngang qua nhà tôi, dòm vô sân thấy mấy cái góc củi, thằng nào cũng lắm lét. Chị đang kể thì nghe tiếng Úc Trầm đứng gác ở ngoài gọi vào. Chị bỏ chân xuống phản cầm cây đèn bão, để trên bàn thờ, rồi quay lại. Hôm qua tôi nghe cô Sáu nhắn tôi đón bà Chính. nghĩ hoài, tôi không biết làm cách nào. Tôi biểu ba sắp nhỏ mượn xuồng máy đuôi tôm ra ngoài, nói là tôi đang chuyển bụng. Mới có 6 tháng mà chuyển bụng cái gì? Đêm nay làm sao tôi đẻ đây? Nè, chú Năm. Chú giấu mặt xem bà có nhớ không? Thôi, cầm đèn đi đi. Anh bảy tha ngồi cạnh bên nam bờ, lưng giữa vào dách, dục chị. Chào cả nhà. Bà chính bước vào, người giông giỏng, tuổi đã 60 mươi, mái tóc bạc lơ thơ được chải gọn, dân trắng rộng, miệng đã móm mém, nhưng đôi mắt lại sáng giữa mắt con gái. Cái mũi nhỏ hơi cao, Bà mặc giác áo bà ba trắng. Nhìn qua dáng dấp bên ngoài của bà, không thể đoán bà là mẫu giường. Bà như một cô giáo đã trở về già thông minh, điềm đạm và nghiêm khắc. Bước theo sau bà là cô gái. Bà như để lại cái tuổi 20 của mình qua gián dấp của con. Út Trầm ôm ngang lưng cô gái. Cả hai cô đều bước vào cửa, cùng đến một cái ghế gần dách Rồi hai cô cùng ngồi. Hai cô vẫn choàn tay ôm lưng nhau. Sáu Linh, Úc đỡ anh Bảy Tá, tôi, cả ba đứa con của chị Bảy đều chào hỏi bà. Chỉ có năm bờ, theo lời dặn của chị Bảy vẫn ngồi im. Còn thằng kia, bà nhận ra anh, mày tưởng tao không nhận ra mày à? Con về hồi nào, con ốm đau làm sao, má biết hết. Năm bờ cười, chúng tôi cười Chị Bảy cười thích thú hơn cả Bụng mang dạ chữa vậy mà lúc nào cũng thoang thoát nhẹ nhàng Chị đặt cây đèn bảo lên bàn thờ Rồi sách chiếc ghế Đặt cạnh bộ phản miệng bàn tay tay bàn miệng Thiếm ngồi đây Để đó Tào Cháu biểu chú không được ra mặt để xem Thiếm có nhớ không Cái gì của tụi nó mà tao không nhớ Bà ngồi xuống ghế, xoay qua chị 7 Tao già, đúng luộc tuần rồi, nhưng tao nhớ dai Đứa nào mà tao đỡ, hãy gặp mặt là tao nhớ ngay lúc đó lọt lòng ra làm sao. Như thằng năm đây, tao làm sao quên được. Chị 7 đang cầm ấm nước rót cho bà. Chị dừng tay, liếc, nhìn nắm bờ với sáu linh. Thiếm kể cho cô với chú ấy nghe đi thôi để kể chuyện khác mà nghĩ cũng lạ những đứa đó bây giờ thể tao gặp mặt là tao biết ngay là nó đang ở bên nào tao để ý thấy thế đứa nào mà theo tuổi nó gặp tao một là nó không biết hay là biết mà làm bộ không biết làm như tao không đáng đỡ đẻ cho nó vậy lúcc đầu tao cũng không để ý làm gì mình không đỡ thì người khác đỡ có phải là mẹ đẻ đâu Mà mang nặng đẻ đau Hơi sức đâu mà nhớ Nhưng rồi tao nghiệm thấy 10 thằng như một Nghĩ cũng kì Nó ăn phải bả mà thiếm không biết à Thiếm uống nước Còn hai cái cô út đó Làm gì mà cứ ôm lưng nhau hoài Qua đây ngồi ăn xoài Tối tao cho hai đứa ngủ chung Hai cô cùng thứ út ấy Nhìn chúng tôi vẻn lẻn Rồi lại nhìn nhau cười Hai cánh tay choàn lấy lưng nhau chặt hơn. Bà Chính hớp lấy hớp nước trà nóng rồi nhìn tôi. Còn con, má trông hơi lạ. Đồng chí Thắng ở trên rờ cùng về với con. Vậy. Rồi sau những hớp trà nóng, câu chuyện của bà cứ thu hút chúng tôi mãi đến khuya. chuyện Thằng Đông, tên đại quý chỉ huy chi khu. Nó nghe với bà về cái tên của thằng con. Hôm trước có hỏi cháu, cháu đặt tên cho thằng con tên Tây hay là tên Mỹ? Lục cây cú với câu hỏi của bà. Cháu trả lời với Thiếm, cháu là người Việt, tên nó phải là tên Việt. Cháu đặt cho nó là Nguyễn Long Giang. Long là tên cha, lấy làm chữ lót. Giang nghĩa là sông. Và cũng có nghĩa là sanh ra bên bờ cửu Long Giang này Bà ừ cho qua chuyện Nhưng từ đó bà chú ý nó hơn Không mấy chốc mà đến ngày ăn đầy tháng của con nó Rủi cho nó nhằm cái ngày vui của đời nó Nó phải đi càng Bà nội của đứa bé Bà út nhỏ Và cả mẹ của thằng Giang Có nhờ đến sự giúp đỡ của bà Chờ đến cái tuổi này gần xuống lỗ mới có được một thằng cháu nội Bà Út nhỏ nói Bà muốn ăn đầy tháng cho thằng cháu đúng theo phong tục của ông bà Cái bếp của nhà bà nổi lửa từ nửa đêm Mãi cho đến 9 giờ sáng thì mọi việc mới xong Cái mâm cúng ai thấy cũng khen Bà Út nhỏ cũng như mẹ của thằng bé thật hài lòng với mình Cây mâm cúng có đủ loại xôi màu Xôi màu lá cẩm Xôi nghệ, xôi giò Bánh bò thì bánh bò trong Làm bằng đường cát Heo quay có cả hai con Một con heo sữa nhỏ bằng cườm chân Để cúng Còn heo để ăn để đãi khách Thì đúng bột tạ Và cái món không thể thiếu trong ngày ăn đầy tháng Là chè trôi nước Chè trôi nước nấu bằng đường thốt nốt Để giữ lấy màu chè Cúng bà mẹ sanh Và cúng cả 12 con giáp Từ con tí, con Sửu Cho đến con hợi Vậy là mỗi món đều phải xếp đủ 13 đĩa cho mỗi vị Tất cả các món Được xếp trên cái mâm đồng To đến một dòng tay ôm Cũng không hết Con heo quay đặt ở giữa Với tư thế chết cháy Xôi màu, bánh hoải Bánh bò trong Và chè trôi nước xếp dây quanh Cái mâm cúng ấy Phải hai người lực lưỡng đưa từ dưới bếp lên. Bàn thờ lớn ở gian giữa của nhà lớn thấp đủ 13 cây đèn kè. Lư Hương cũng cắm đủ 13 cây nhang. Bà con xa cũng như họ hàng gần cùng với hàng xóm láng giềng được lời mời của chủ đến mỗi lúc một đông. Dày dép guốt xếp sắp lớp dưới cầu thang. Cái thảo bạc tiếp khách của ngôi nhà đã chật người. Những vị khách có máu mặt như đại diện phiến, cảnh sát bá và một số gọi là công chức được ngồi trên ghế salon, chiếu bông. Lớp nhỏ cũng ngồi chiếu bông nhưng là chiếu ni lông cho mát đích và cũng hợp với sở thích của lớp nhỏ. Những món gì có trên mâm cúng đều được dọn ra dài theo chiếc chiếu cổ. Bà Út nhỏ mặc chiếc áo dài đen mây theo lối cổ, đon đã tiếp từng người. Nhân vợ chính là đứa bé vừa tròn một tháng được mặc một bộ đồ quần áo lính thủy như một người lính thủy thu nhỏ. Chỉ có cái khác là đấy quần nó khoét lỗ để loài con chim ra cho mọi người đều thấy rằng nó là con trai. Thằng nhỏ bụ bẩm đỏ hồng trông thật kháo khỉnh. Nó được người này người nọ chuyền qua tay nhau nựng điệu hôn hít. Mẹ nó Một người đàn bà trẻ, tuổi độ 25, không mắc phải cái tánh đanh đá cọc cằn như những cô vợ lính khác. Giống là nữ sinh Sài Gòn, lúc nào cũng âu sầu, dễ dẻ xa xôi. Một con người lúc nào cũng mang cái vẻ lạc lỏng, xa lạ với người làng. Cô đứng trong bậc nhạc trong nhìn theo con tươi cười, hể hả với nó. Bà Út nhỏ đang bận tiếp khách nhưng lúc nào cũng thấy từng cử chỉ của đứa cháu nội. Mọi việc đã xong xuôi khách khứa đã ngồi sẵn, chỉ còn thiếu có một người mà chưa ai được cầm đũa. Đó là cha của đứa bé, Đại Quý Long, đang chỉ huy trận càng trong sóng ruộng. Tội nghiệp thằng nhỏ, nghe cái bữa nay mà nó đi càng đi bố. Bà út nhỏ ngồi tiếp khách, bà cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc. Bà lại xoay sang bà chím, than giãn, chật lưỡi rồi thở dài. Từ ngày có thằng bé, hai người bỗng trở thành đôi bạn thân. Mẹ của đứa bé, cô nữ sinh lạc lỏng ấy thì đâm ra quý đứa con gái Út của bà Mậu giường Đôi bạn già ấy lúc nào cũng ngồi cạnh bên nhau. Bà Út nhỏ dù có nói chuyện với ai đó cũng không quên bà bạn của mình. Nói xong một câu chuyện là bà quay sang bà bạn Có phải vậy không chị Chính? Hoặc trước khi mở đầu câu chuyện Bà cũng nhìn sang bà bạn bà nói Tôi nói có chị Chính đây Hoặc chị Chính ngồi đây Chị biết tôi Tiếng súng của trận càng trong xóm ruộng dẫn gian tới Khi thì tiếng nổ của quả tiễn Khi thì tiếng đạn kéo hàng loạt hàng dây của trực thăng Lâu lâu, con đầm già hoặc chiếc Dakota chiêu hồi lại đảo giọng qua đầu nhà. Mỗi lần nghe tiếng súng lớn nổ, bà biết đó là tiếng súng được lệnh bắn của con bà. Bà cũng cứ giật mình, ngai ngái lo cho con. Súng gì nổ vậy chị Chính? Chờ con đến sốt ruột, bà đâm ra ghen với mấy ông khách. Chị Chính nhìn kìa. Cũng là người của quốc gia. Người ta thì an nhàng thánh thơi. Còn nó giờ này. Bà tắt lưỡi. Nhìn kìa là nhìn hai người khách đang chiếm chệ trên ghế salon. Ông cảnh sát bá 50 tuổi, người đen đúa, mặc vuông, mỗi lân, mặc bộ đồ cảnh sát ca kêu vàng, đang nói quan quan. Còn người kia nữa là ông đại diện phiến, mặc áo bà ba lụa, Tuổi đã sắp sửa 60, bụng to, mặt phị với hai con mắt ti hí, lúc nào cũng đêm diêm. Ông cảnh sát, ông đại diện và Đại Quý Long là bộ ba của chi khu này. và Dính chẳng lạ gì hai ông khách đang ngồi đó. Ông cảnh sát đã rõ ràng là kẻ hung ác, giết người và tống tiền bất cứ ai. Còn ông đại diện cũng rõ ràng là tên Giang Tham Thâm Độc. Người mà bà cảm thấy còn nhiều điều khó hiểu trong cái bộ ba này chính là tên Đại Quý, con của người bạn già ngồi bên cạnh bà. Ông cảnh sát bá biết bà chủ nhà đang sốt ruột chờ con. Ngồi trên ghế salon, hắn trồn mặt xuống nói Thiếm út có gì mà sốt ruột, tới giờ là ông Đại Quý về thôi. Cuộc hành quân này là cuộc hành quân cảnh giới, có đụng độ với họ đâu. Với lại... Người hùng như chú Long đây Thì ai làm gì được chú Nói xong Hắn liếc nhìn ông đại diện phiến Hắn dò xem Ông đại diện có nhìn thấu được Tâm can của hắn không Hắn dúng không ưa đại quý Long Kể ra thì hai người Chẳng có gì xích mít với nhau Cũng chưa tranh giành với nhau Một món gì Có dành nhau là giữa hai người Giữa hắn với ông đại diện Nhưng đối với cấp trên So với Đại Quý Long, hắn là kẻ bị lép dế. Và Đại Quý Long lúc nào cũng tỏ ra khinh khỉnh. Nhỏ hơn hắn hàng chục tuổi đầu, nhưng lúc nào Long cũng tỏ ra là kẻ bề trên của hắn. Một điều càng rõ ràng hơn, hắn bị chê là kẻ thức học, vũ phu. Còn ông đại diện thâm tâm ông, ông mến Đại Quý Long hơn. Theo ông, Long dù gì cũng là người có ăn có học, Lòng còn được ông quý mến vì một lẽ khác nữa quan trọng hơn cả. Lòng không hề tranh giành với ông một món gì. Còn phần tiếng tâm mặt đó ông không màng. Với ông đó chỉ là cái hương cái khói của sự đời nó bay xa dâng thoảng rồi lại mất. Cái còn lại của con người là cái khác. Đất đai, tài sản và tiền bạc là những cái thứ ăn được Dẫn cái thứ sờ đụng đến Là nghe mát lạnh cả bàn tay Đó là thứ mà ông với ông cảnh sát Đang giành nhau Nghĩ cho công bằng Theo ý ông Trong công cuộc bình định này Long là người có công lớn Sẽ tiến xa Và cũng mặc đau đó Có lúc ông thương quý Long Như một đứa cháu Ông thật lòng muốn an ủi bà chủ Nãy giờ tôi ngồi tôi lắng nghe Tôi chỉ nghe tiếng súng của mình. Lời an ủi của ông đại diện bà thấy dễ nghe hơn nhưng bà vẫn không yên tâm. Bà thổ lộ với người bạn già của mình. Bà nghe nói ở trong ấy còn có một đội du kích của Sáu Linh. Một cô gái mà bà chỉ nhớ mang máng lúc cô còn nhỏ. Một cô gái đứt da ngâm ngâm đen thường ngồi trước mũi xuồng của ba má mỗi khi ghé lại bến ở nhà bà. Từ sáng đến giờ, đôi mắt nhỏ thơ ngay ngày xưa ấy cứ hiện lên trước mặt bà. Đôi mắt ương ướt, lung linh, đen màu hột nhãn ấy. Bà thấy sợ sợ, sợ sợ cho đứa con. Bà tiếp chuyện với khách, mắt nhìn theo thằng cháu nội, tai thì lắng nghe tiếng súng. Đám trẻ con hàng xóm hầu hết đều chạy ra sau giường, nhìn vô phía đồng. Thỉnh thoảng lại có một vài đứa chạy vào Đứng dưới sân Nhìn lên đám người lớn kêu to Má ơi Chính chết trực thăng Tụi bé có thấy khói trong xóm giường không Người lớn đứng trên sàn nhà tay vịn lan can hỏi giọng xuống Lửa cháy bưng bưng Một đứa đáp Tụi bè thấy hai bên đụng nhau chưa hả Một người lớn lại hỏi Đúng rồi Đúng từ hồi sáng Một đứa nhỏ khác đại thêm Quốc gia không dám sáp vô giường Chỉ cho trực thăng suốt quả tiễn Còn gì nữa không Quánh nhau dữ lắm Thôi Tụi bay chạy đi coi đi Có gì chạy vô cho biết bà đứa nhỏ chạy ào qua sàn nhà Chạy tuôn ra sau giường Bốn thằng khác từ sau giường Đã chạy ra sân Báo thêm tin Người lớn đầy đổ dồn ra lan can Tranh nhau hỏi Đụng độ có giữ không bay Trực thang ở trên bắn xuống, súng ở dưới bắn lên, ngoài đồng bắn vô, trong giường bắn ra. Bờ bương sau giường, chỗ của bọn trẻ con đứng nhìn, cách trận càng hàng 5 cây số Chúng có thấy cái gì rõ ràng đâu, thế mà đứa nào cũng tả lại trận đánh y như thật, ngay trước mắt nó và hấp dẫn như phim. Người ta theo dõi trận càng của Đại Quý Long qua cử chỉ múa tay búa chân và giọng nói sâu nổi của trẻ con. Đối với chúng, trận càng nào cũng vậy, phần thắng đang nghiêng về phía vô kích. Qua bọn trẻ con, và ngồi trong cảnh xôn xao của khách hứa, bà úp nhỏ càng thêm lo. Nhà cái bữa nay mà nó lại đi ruồng đi bố, bà lại chặt lưỡi than giảng, chỉ chính nghĩ coi. Bà lại thở dài, không nói hết câu. Sao chị không cản nó? Tôi mà như chị, tôi không cho nó đi đâu. Cả đời mới có một ngày vui. Tối hôm qua nó về, nó ôm con không như mọi lần. Tôi thấy nó không vui. Biết làm thế nào, chuyện nhà binh. Dưới sân, một đám nhỏ, hàng chục đứa từ sau giường chạy ra. Bọn nó hét lên, trực tháng về rồi. Mọi người đang ngồi trên thảo bạc, Lại ùa ra, sao tụi bay? Mấy đứa nhỏ, mỗi đứa mỗi câu, nghiêng mặt nhìn lên, cùng đáp một được, mỗi đứa mỗi ý khác nhau. Đúng bố đội, coi đã ghê, trực thăng hốt xác nặng lắm, lụ đạn gài nổ nghe điếc tay. Vịa cọng bữa nay đông lắm, chủ lực về từ hồi hôm, đàm già bay tuốt lên mây, không dám xuống. Tiếng trực thăng mỗi lúc mỗi nghe rõ. Một đàn chín chiếc, mỗi bè ba chiếc, nối nhau bay sát ngọn cây, rằm rổ bay ngang qua mái nhà, rồi bay ra lòng sông. Người trong nhà lại ùa ra lan can. Dưới sân, trẻ con la hét, chỉ trỏ, rồi đuổi nhau, chạy ra đường, chạy xuống bờ sông. Con nằm già mở một dòng rộng đến giữa sông. Trận càng kết thúc rồi đó thiếm. Cảnh sát bà ngước mắt nhìn ra sông nói to rồi nghiêng nhìn cái mặt đen của đồng hồ Seiko có cả ngày tháng ờ lên mấy tiếng. Còn sớm chưa tới 11 giờ. Bày trực thăng bay xa khuất mắt sau rặng cây bên kia bờ sông Cửu Long. Một lát sau chiếc xe Jeep hình con cốc từ phía chợ chạy về. Với cây đà đang đau nhanh Nó rẻ vào Rít lên một tiếng Đứng sừng lại giữa sân Ba nó về Người trong nhà Lại đổ dồn ra lan can con người mong hắn về Vì ngày vui của hắn con người mong hắn về Để được biết anh em mình trong ấy ra sao Qua trận càng Do chín hắn chỉ huy Cửa xe không phải mở Từ trên niệm xe Hắn nhảy thoát ra Tiếp theo là hai người lính gạt đờ co Cũng từ trong nhảy giọt ra Hai cái cạc pin chỉa ra bên Nhanh và ăn rập dư hai cái máy Khiến cho trẻ con phải trốn mắt dướng mày Người cuối cùng Cánh cửa xe mở ra Mới bước xuống Ông nhà báo Cào liêu nghiêu Mang bên dài cái máy ảnh Đại Quy Long đầu đội nón sắt Đeo kiến gọng to Dẫn nguyên bộ quân phục của trận càng Quần áo màu da cọp Ổng tay áo bên trái rách một mảnh to Cái mảng áo rách bay lạch phạch đó Rách hơn một năm nay Vì một mảnh đụ đạn chạc qua Hắn muốn giữ làm kỷ niệm của chiến công Và bộ quân phục với cánh tay rách ấy Hắn chỉ mặc lúc xong pha Hắn đi hấp tấp với những bước xãi dài Bước một bước lên ba bậc cầu thang Cảnh sát ba với đại diện phiến, hai người đã đứng trượt sẵn hai bên cầu thang. Vì cái tánh ngang ngổ hay vì không để ý, hắn chẳng chào hỏi, cũng chẳng bắt tay. Hắn bước thẳng đến thằng con đang được bồng trên tay cô vợ trẻ. con lại ba đi con. Hai cánh tay hắn vừa dơ ra thì đứa bé giật thét lên. Với vẻ khủng khiếp của trẻ con, nó quay mặt vào mẹ. Anh làm gì mà như cọp vô mồi vậy? Nghe câu nói của vợ hắn Mọi người đứng xung quanh đó Nhìn lại Thấy hắn Với bộ quần áo ấy Hắn đúng như một con cọp Đứng hai chân Đang vô chụp lấy con mồi Thôi thôi Con đừng khóc Nín nín đi con Vợ hắn dỗ nhẹ nhẹ lên vai con Với bàn tay nhỏ xanh sao Rồi lại gác với chồng Thấy anh tôi còn sợ đừng nói đến con Cũng trong lúc đó Mọi người lại giật mình Vì một ánh chớp lé lên Người ta quay lại Thì thấy ông nhà báo cao leo nghêu Vừa hạ cái máy ảnh xuống Và ông ta cười Chẳng hiểu ông ta cười về cái gì Từ sáng đến giờ tôi mới được Một bồ có giá trị tình cha con của lính Chẳng biết ông ta nói với ai À, thôi con, con không muốn cho ba đi lính à? Hắn đứng ra xa, nhìn lại đứa con. Thì thôi, ba không đi lính nữa. Nè Giang, con có biết không, cuộc hành quân này do ba chỉ huy, còn người chỉ huy ba là ai con biết không? Người chỉ huy ba là con đó. Ba về sớm hơn một tiếng. Thôi, đi thay quần thay áo đi, rồi cúng, trưa trờ trưa trật rồi, đứng đó mà nói láp giáp. Bà Úc nhỏ nạt rầy con. Sau khi Đại Quỳ Long vào nhà trong, thì ông nhà báo cao liêu nghiêu ấy bước gần lại đứa bé, đưa ngón tay trỏ, nượn lấy cái càm của nó. Chào chú chỉ huy! Và ông ta lại nói một câu gì đó, chẳng biết là tiếng Tây hay tiếng Anh, chẳng ai hiểu, khiến cho mẹ của đứa bé đỏ mặt. Đại quy Long thay xong bộ quần áo thường, Quần tẹt găng xám, áo sơ bì trắng. Đứa bé mới vừa tròn một tháng, chưa nhận được mặt người, nhưng nó không sợ nữa. Đại Quy lòng bế con trên tay, đứng giữa mọi người, đu qua đu lại. Đứng nhìn mẹ, đang cầm cái nhạo rượu, rót vào 13 cái ly nhỏ trên bàn thờ. Kìa con! hắn nói với giọng âu yếm. Con nghe bà con gái cho con mạnh khỏe, ăn chơi kìa. Còn có nghe không? Cười đi con, cười đi con. Hắn hồn, hắn hôn lên đôi má bụ bẩm của con, hôn lên con chim của đứa bé. Hắn cười, hắn đùa với con. Rồi khi ngước mắt nhìn lên, trong ánh sáng chập trần của 13 ngọn đèn cày trái lay lắc. Người mẹ đang đứng trước bàn thờ, hai tay chấp 13 nén nhang nghi ngút khói, lầm thầm khấn giái. Hắn thôi không cười đùa với con nữa, lòng hắn đau đau. Nam mô A-di-đà Phật, 12 bộ bà, 13 đức thầy. Trong giọng khấn giái thì thầm của người mẹ, hắn ôm con, lặng im. Bà chính thấy hắn xúc động qua vẻ ngậm ngùi. Trong số khách đến ăn ngày đầy tháng của đứa bé, ông khách có đeo các máy ảnh là người lạ hơn cả, không phải người làng. Từ tối đêm qua, chiếc xùm máy đôi tôm từ bên kia sông đưa ông ta đến. Ông ta ngủ ngay trong bót với đại quý Long, rồi theo Long tham dự cuộc hành quân. Chưa đầy 40, ngực lép kẹp như con khô mực, cào leo nghêu, tóc phủ đến tận ót, miệng móng xọm. Cái môi dưới trẻ ra xám xịt Như thằng ghiền Mà chắc là ghiền thật Hai con mắt như hai con ốc nhồi Người như vậy mà lại ngên ngang Cái máy ảnh treo trên vai Nặng nề gì Mà cái vai của ông ta cứ nghiêng Sẽ xuống một bên Ông ta chả thèm để mắt đến một ai Kể cả ông cảnh sát Với ông đại diện phiến Hai ông đó đang trực chờ Ông ta chào hỏi Ông ta giả như không thấy Cây dài nghiêng xệ một bên, ông ta đi tới rồi lại đi lui, không ngồi cũng không đứng. Lúc ngó lên trần nhà, lúc quay mặt ra sông, lúc lại quay vào bàn thờ cúng. cái gì ông ta cũng nhìn cũng ngó, nhưng lại chẳng nhìn ngó một cái gì. Thỉnh thoảng lại gật cù một mình, lại cười. Chẳng biết cười cái gì, cười với ai. Ông bà ngồi trên chiếc salon, ngồi với cái thế trồn tới. Nhìn theo ông ta dưới con mắt cảnh sát Rõ là ông cảnh sát không ưa Bức tình linh Một cái chớp lé lên Cái máy ảnh của ông ta Xoay qua ngay mặt ông cảnh sát Khiến cho ông cảnh sát giật mình Không kịp ngồi lại cho chỉnh tề Ông cảnh sát ngưỡng hay giận Ông quay mặt đằng hẳn một cái Khẩn giái xong Bữa ăn bắt đầu Một bữa ăn linh đình, ồn ào, vui vẻ. Ở cái mâm đặc biệt dành riêng cho khách quý của ông đại diện phiến, ông cảnh sát bá. Ông đeo máy ảnh. Phía chủ nhà có đại quý Long, bà Út nhỏ. Bà Út nhỏ không thể quên mời người bạn già ngồi cạnh bên mình. Bà Chính không muốn, nhưng bà đang cần nghe những câu chuyện của họ. Đó là mục đích của bà hôm nay và cả những ngày sau. Bắt đầu vào tiệc, lòng mới giới thiệu ông mang máy ảnh với mọi người. Đây là ông Trần Hoài Sơn, phóng viên nhà báo. Và hai người giống thân nhau từ tuổi nhỏ, ở ghế nhà trường. Ông cảnh sát mở tròn hai mắt nhìn ông nhà báo, ý muốn nói. Hèn gì, ông cứ ngạo mạn ngên ngang. Rượu rót đầy ly, trừ hai người già. Cánh đàn ông cầm đi đưa lên chạm vào nhau. Với đôi lời chúc tụng Ông nhà báo chỉ đưa ly lên khỏi đầu Đưa lên đưa xuống Chưa chẳng chạm với ai Ông ta như lười cả việc gấp thịt Mà để vào miệng Làm cho ông cảnh sát vốn phàm ăn Bụng lại đói Cũng không thể mạnh dạn Liết nhìn những cái mâm khác Họ ăn ngon lành làm sao Ông cảnh sát muốn ăn như họ Nhưng vì có cái ông nhà báo mắc dịch này Sau bữa ăn, ông than phiền như vậy Ông cũng phải ăn nhỏ nhẹ Nhắm nháp như mèo Trong lúc đó Chiếc Dakota chiêu hồi màu trắng Trước khi rời khỏi trận địa Nó ra thấp, đảo vòng qua làng Từ trên nói giọng xuống lời từ giả Rồi nổi lên một bản nhạc Tiếng đàn giọng cổ Tắc tăng, tắc tăng Tăng tăng tăng Chiếc máy bay không thể đứng yên Và tiếng ồn ào của nó. Người ta chỉ nghe tiếng được tiếng không. Rồi một giọng ảo não cất lên. Đại Quy Long buông đũa. Anh Sơn thấy chưa? Coi đó, nó làm ăn như vậy đó. Theo ý của Long, người chỉ quy trận càng phải kết thúc trận càng thắng lợi bằng một bản nhạc hùng. Để làm băng rồi. Đại Quy Long ngửa cổ lên trần nhà. Như muốn nói với tên nhân viên Đang ngồi trên máy bay Nhân viên chiêu hồi Không để làm băng đâu Ông nhà báo Trần Hoài Sơn nói Họ đang khóc cho dùng Bình Định này đó Điểm báo Trước sau gì cái dùng này cũng mất Bà chính chưa thấy ai Dám bạo miệng bạo mồm Trước mặt những người có chức trách như vậy Tự nhiên bà cảm thấy Có cảm tình với ông ta Ông cảnh sát đang ngọa miếng thịt quay Hầm quá Ông dừng lại Lần này thì ông phật ý Ông trợn hai mắt Nhưng thấy ông đại quý Chủ nhà không tỏ ra tức giận Mà lại cười Nên ông ta không thể giận lâu Lần đầu tiên Bà chính thấy ông cảnh sát phải chịu nhịn Còn ông đã diễn phiến Ông vẫn bình thản như không Giới hai con mắt liêm diêm của ông Không ai có thể đoán là ông đang nghĩ đến chuyện gì Họ như cua gãy càng Đại Quy Long nói với ông phóng viên Trần Hoài Sơn Họ không làm gì nổi nữa Suốt các cuộc hành quân Không đụng phải một đối phương Trong đợi lính của tôi Tôi chưa thấy một cuộc hành quân nào Đã an toàn như lần này Không mẻ một thằng lính Không đổ một giọt máu Rồi Đại Quy Long nói thêm điều gì nữa Bằng tiếng Anh chẳng ai biết Ông nhà báo mỉm cười Mặt lạnh như tiền Để tiếp lời ông đại quyết chủ nhà Miếng thịt đang ăn Ông cảnh sát không kịp nhai Ông nuốt trọng cho nhanh Thấy rõ miếng thịt đang tuột dài Xuống cái cổ họng gà cồ của ông Ông ước một cái Giọng quan quan Tôi dám hứa với ông Chừng nào mà bộ ba của tụi tôi chết hết Thì họ mới mong chiếm được cả vùng này. Ông nhà báo ngửa mặt. Nãy giờ, ông mới cười ra tiếng. Ông cảnh sát nói quả không sai. Họ chiếm được thì các ông phải chết chứ làm sao mà sống nổi. Ông cảnh sát biết mình bị hớ. Nhưng vốn là người thất học. Văn dốt võ giác, không thể ứng đối nhà báo. Ông chỉ biết đỏ mặt. Ông nhà báo cũng không coi đó là chuyện đáng tranh cãi. Cũng không tự mãn hay dên giáo gì đắc thắng. Ông cầm ly rượu, chép một miếng, lại rung đùi, mặt ngước lên trần nhà, nghỉ đâu đâu Tôi muốn được thăm giếng cái nhà giam của ông, ông cảnh sát. Ông nhà báo chợt nói. Ông có người quen, ông muốn thăm ai? Ông cảnh sát hỏi lại. Ông nhà báo không đáp lại câu hỏi của ông cảnh sát mà nhết mép. Rồi liếc nhìn ông chủ nhà, nhờ ông chủ nhà nói tiếp cho. Và chủ nhà, Đại Quy Long tiếp lời thay cho bạn. Anh Trần Hoài Sơn muốn thăm với tư cách nhà báo. Ông nhà báo lại rung đùi, chép một chép rượu, rồi bất tình lình, ông nổi hăng lên. Các ông có biết tại sao chúng ta chưa thắng vượt cộng không? Nếu chưa muốn nói là chúng ta thua. Ông ngước mắt nhìn hai nhà chức trách tiếp. Một là vì chúng ta tàn ác quá, hai là chúng ta tham nhũng hối lộ hết chỗ nói. Trong lịch sử của các nước qua các thời đại, tôi chưa thấy chính quyền nào tham nhũng như chính quyền của chúng ta ngày nay. Như bị hai mũi dao đâm trúng vào tim, ông đại diện với ông cảnh sát đau đến nỗi không thể ngồi yên, nhưng cũng không dám nhễ. Ông cảnh sát trố hai con mắt nhìn ông nhà báo. Với vẻ lạ lùng Ông đại diện từ nãy giờ Vẫn bình chân như vậy Như người ngoài cuộc Hai con mắt liêm diêm của ông ta Đến lúc phải liếc ngang Chớp liền mấy cái Cảnh sát ba bị chạm nọc Vì ông ta giống là kẻ vũ phu có tiếng Ông đại diện vốn là chủ ấp Trào ngô đình diệm Được đưa vào ban đại diện Lúc đó ông ta còn sợ Còn thủ thân Chỉ ăn những món giặt Người nào đốt lót mới dám nhận Chưa dám đòi hỏi dơ giác của ai Từ ngày Mỹ đổ quân Tin là Việt Cộng không thể thắng Ông bắt đầu dơ giác Ông ta đã cất được villa Trong nhà có tủ ướp lạnh Có vô tuyến truyền hình Dưới bến có sùn máy đuôi tôm Trên bộ thì có xe Honda Dưới sông Ông cảnh sát sắm tàu để đưa đò Trên bộ Ông đại diện đang chạy tiền mua xe lam Hai người đang phân cho nhau Mà người trong làng ai cũng biết Não giác tiền của dân làng Thuộc về ông đại diện Não giác tiền của dân dùng giải phóng Bị dồn ra Thì thuộc về phần ông cảnh sát Bị đánh một đòn bất ngờ Cả hai đều co lại Còn ông đại Quý Long Là người trong bộ ba ấy Lại có vẻ hễ hả Thiểm chính thấy chưa Trong hàng ngũ quốc gia Đâu phải ai cũng dơ giấy Chúng tôi đang thanh toán nạn tham nhũng. Mấy chú uống đi chơ. Bà Chính đáp lại bằng lời mời. Chú nhà báo chú uống đi. Dạ cảm ơn thiếm. Thiếm để cho cháu. Ông ta khâm cái bàn tay đẩy lên ly rượu. Rồi lại hăng lên. Lâu nay chúng ta tồn tại. Tồn tại nhưng bấp bên. Chế độ của chúng ta với một con tàu ở giữa biển. Tồn tại mà bấp bên. Bấp bên, bấp bên. Và ông lại cực cù, như tỉnh như sai. Từ đó về sau, ông ta không nói thêm một điều gì, cũng không gấp thêm một miếng nào. Dễ vẻ khinh khỉnh và chán chường, giữa lưng vào ghế, mệt mỏi nhìn mọi người. Ông cảnh sát ba thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn. Và ông là người trước nhất xin cứu, diện là có dược bẩn. Ông ta lên Honda chạy thẳng về bót Sau này bà chính được biết Ông ta đổ xe lại trước cửa trại giam Ra lệnh mở cửa Rồi từ ngoài nói giọng vào Tôi nói cho mấy người biết Nay mai có người đến thăm Đứa nào tố cáo tao tàn ác Tao đánh hộp máu Vì nực, vì giận Hay vì rượu chẳng biết Hắn cởi hết hàng nút áo Cầm giác áo quạt phành phạch Cái mặt cọp xăm trên ngực hắn Nhe răng Nhưng không giữ bằng bộ mặt thật của hắn